Chương 6 Lâu Đài Baskerville Chúng tôi lên đường đi như giao ước. Lúc tiễn tôi ra sân ga, trong suốt đoạn đường, Hôm đã chỉ dẫn và khuyên bảo tôi những điều cần thiết. Tôi không nói với anh là tôi nghi ngờ ai và cũng không thiết lập những giả thiết như thế nào để anh khỏi có định kiến nào cả. Tôi cần các sự kiện được trình bày một cách tỉ mỉ, rồi tự bản thân tôi sẽ đối chiếu chúng với nhau. Vậy cái gì khiến anh quan tâm? Tất cả những gì có liên quan tới vụ án, đặc biệt là mối quan hệ giữa ngài Henry và những láng giềng của ông ta. Còn nếu anh ta biết được điều gì mới mẻ về cái chết của ngài Charles, thì hãy lưu ý đến nó. Những ngày gần đây tôi có dò hỏi, nhưng đáng tiếc chỉ mới rõ được một điều. Người thừa kế gần nhất, ông James Desmond, quả là một con người hiền hậu. Ông ta không thể có một mưu đồ thâm hiểm nào cả. Tôi nghĩ chúng ta có thể mạnh dạn loại trừ việc tìm hiểu ông vào những ngày sắp tới. Nghĩa là chỉ còn lại những người trực tiếp sống quanh ngày Henry Baskerville. Chẳng phải tốt hơn cả là sa thải ngay vợ chồng Barrymore hay sao? Sao lại thế được? Nếu họ không có tội thì đó sẽ là một bất công ghê gớm. Còn nếu họ có tội thì chính ta bị mất đầu mối dẫn tới hung thủ. Không, nếu tôi không lầm. Trong danh sách từng nghi có người đánh xe ngựa, hai điện chủ, bác sĩ Mortimer, có lẽ là một người hoàn toàn ngay thẳng, Và vợ của ông thì chúng ta chưa biết gì cả. Chớ quên nhà tự nhiên học Stapleton với cô em gái. Nghe người ta nói đó là cô gái trẻ trung và vô cùng quyến rũ. Thêm vào đó còn có ông Franklin ở lâu đài Laptor. Rồi hai ba người láng giêng khác nữa. Đấy, là những người cần được anh theo dõi đấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh có mang theo vũ khí không? Có, tôi cho vậy là khôn ngoan hơn Dĩ nhiên, hãy mang theo súng lục cả ban ngày lẫn ban đêm Những người bạn của chúng tôi đã kịp mua vé hẳn nhất Và đang chờ chúng tôi trên sân gà Không, không có gì mới xảy ra cả Bác sĩ Mortimer nói để đáp lại câu hỏi của bạn tôi Tôi có thể xin thề rằng Trong hai ngày vừa qua, không có ai bám gót chúng tôi cả Tôi hy vọng là những ngày vừa rồi các vị luôn ở cạnh nhau chứ Vâng, trừ ngày hôm qua Tôi dành trọn một ngày để tiêu khiển nhưng chuyến đi tới thành phố này Hôm qua tôi ở Viện Bảo tàng của Trường Đại học Y Khoa Còn tôi thì tôi đi công viên để ngắm người qua lại Mọi chuyện đều tốt đẹp Henry nói Holmes châu mày và lắc đầu, nói Như vậy không được thận trọng lắm Tôi yêu cầu ngài đừng có đi đâu khi không có ai đi cùng Nếu không, ngài sẽ không thoát khỏi tai họa đâu Ngài đã tìm thấy chiếc dây cũ rồi à? Chưa, nó vẫn biệt tâm Thật vậy ư, kỳ thật Xin chúc ngài mọi sự tốt đẹp Holmes nói thêm khi tàu bắt đầu chuyển bánh Ngài Henry, mong ngài hãy nhớ lời khuyên bảo của truyền thuyết kỳ lạ Xin đừng vào khu đầm lầy thang buồn vào lúc ban đêm Lúc mà những thế lực ác độc còn thống trị ở đó Tôi ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ Và nhận thấy bóng hình gầy gò cao cao của Holmes ở phía xa Anh đứng bất động trên sân ga Và nhìn theo con tàu đang đi xa dần Con tàu lướt nhanh Tôi thấy thích thú khi ngắm bác sĩ Mortimer ngủ gà ngủ gật Qua chừng 2-3 giờ Đất đai dọc con đường đã thay sắc nâu bằng sắc đỏ Gạch đã nhường chỗ cho đá hoa cương Còn những cánh đồng cỏ mượt được ngăn ra Có những con bò cái đang nhẫn nhờ gậm cỏ Nhà quý tộc trẻ tuổi không rời mắt khỏi cửa sổ Mồm luôn trầm trồ trước phong cảnh của quê hương Ông nói Chỉ có tôi là chưa có dịp đến thầm từ khi rời khỏi đây Bác sĩ Washington à. Dẫu sao vẫn không thể so sánh nơi đây với một nơi nào khác Có người nào lại không ca ngợi quê hương mình? Tôi nhận xét Ngài Henry, hình như từ buổi thơ ấu đến giờ Ngài vẫn chưa nhìn thấy lâu đài Baskerville Bác sĩ Mortimer hỏi Tôi chưa bao giờ trông thấy Bởi chúng tôi sống tại một biệt thự nhỏ Trên bờ biển phía nam Lúc cha tôi qua đời tôi mới 13 tuổi Tôi lập tức đi đến Mỹ Ở đây đối với tôi hầu như hoàn toàn mới lạ Và quả thật tôi đang chờ xem Khi nào đầm lầy thang buồn sẽ xuất hiện Thế ừ, vậy thì ước mong của ngài sẽ được thực hiện Ngài có thể ngắm nhìn nó kia Bác sĩ Mortimer vừa nói Vừa chỉ ra ngoài cửa sổ Xa xa, phía sau những ô hình vuông xanh non Của các bãi chăn gia súc Phía sau bìa rừng lượng sóng Là quả núi Với đỉnh hình răng cưa màu xám Nổi lên hiêu quạnh Nam tước không rời mắt Nhìn cảnh tượng đó, cái nhìn nồng cháy, con người trẻ tuổi mặc bộ quần áo thể thao, với giọng nói lơ lỡ Bắc Mỹ, ngồi cạnh tôi đang trong toa tàu đường sắt soàn xỉnh. Cặp lông mày rộng, lỗ mũi nhỏ và đôi mắt to màu nâu sẫm, chứng tỏ lòng tự hào, tính can trường và sức mạnh của ông. Nếu những cánh đầm bột lầy than bùn đặt chúng tôi đối diện với một nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm, thì chúng tôi cũng có thể vì con người này mà không quảng ngại điều gì. Bởi lẽ, ông cũng sẽ dũng cảm chia sẻ với chúng tôi bất kỳ hiểm nguy nào. Con tàu dừng cạnh nhà ga bé nhỏ hiêu quạnh. Chúng tôi bước xuống toa xe tàu. Phía sau hàng rào thấp. Có một cỗ xe bốn bánh được thắng bằng một cặp ngựa vạm vỡ. Sự có mặt của chúng tôi rõ ràng là một sự kiện lớn ở đây. Bởi vì ngay cả người trưởng ga cùng các phu khuân vác đều tranh nhau sách hành lý của chúng tôi. Đó là một thị trấn thôn quê đáng yêu. Tuy vậy, tôi rất ngạc nhiên khi thấy cạnh cửa ra vào của sân ga, có hai người lính trong bộ quân phục màu sẫm, Đứng tựa vào súng cabin và chăm chú nhìn chúng tôi Người xa ít nhỏ bé một ngã mũ chào ngài Vài phút sau, chúng tôi đã lao nhanh theo con đường rộng rãi Dọc hai bên đường hiện lên những truyền cỏ xanh tươi Những ngôi nhà nhỏ mái nhọn nhô ra từ chòm lá cây sậm rạp Nhưng ở phía trước nổi lên những đường viền mờ mờ của khu đầm lầy Thang Bùn đang sẫm lại nơi chân trời buổi chiều, bị đứt đoạn bởi đinh nhọn hoắt của những quả đồi ẩn chứa muôn vàng điềm giữ. Xe chúng tôi rẽ vào con đường dốc và bắt đầu chạy giữa kẻ đất cao, phủ những cây mọc tặc mọc mạp và làn rêu ẩm ướt, những cây dương sỉ lấp loán trong ánh chiều tà. Khi tiếp tục lên cao, Chúng tôi đi qua chiếc cầu hẹp bằng đá, vắt qua con suối chảy xiết. Nước đập mạnh vào những tảng đá xám tung bọt trắng xóa. Cả con đường lẫn con suối uống lượng, theo thung lũng rậm rạp cây sồi và cây thông. Ở chỗ rẽ vào, nhà quý tộc sẵn khoái kêu lên. Và khi tò mò ngoảnh nhìn khắp mọi phía, ông luôn dồn dập hỏi chúng tôi những câu hỏi hầu như vô cùng vô tận. Theo quan điểm của ông, mọi thứ ở đây đều tuyệt vời, thế nhưng tôi lại không thoát khỏi nỗi buồn sầu mà những cánh đồng đó, cùng những quả đồi thoai thoải phản phất dấu vết của mùa thu. Những chiếc lá vàng bay bay trên mặt đất, phủ lên những con đường mòn như những tấm thảm. Tiếng bánh xe không ngừng kêu, bỗng như bị chìm vào trong lớp cỏ một dày đặc. Thiên nhiên đã ném xuống dưới chân ông chủ mới của lâu đài Baskerville đến món quà thiểu não là sao? Tôi chợt nghĩ. Hãy nhìn kìa! Bác sĩ Mothammer đột nhiên kêu lên. Cái gì thế? Trước mắt chúng tôi hiện ra quả núi dựng đứng. Sắp tới khu đầm lầy thang buồn rồi. Trên đỉnh núi nổi rõ hình người cưỡi ngựa vương về phía trước. Với khẩu súng trường trong tay. Kỳ lạ thật! Thế là thế nào? Bác sĩ Mortimer hỏi. Người đánh xe ngựa ngoái cổ lại. Thưa ngài, một người tù đã trốn khỏi trại giam Prince Town. Người ta lùng hắn ba ngày nay. Người ta đặt trạm canh trên tất cả các con đường và ở tất cả các nhà ga mà vẫn vô ích. Tôi e rằng người ta thưởng 5 bản cho ai cung cấp tin tức về tên đào tẩu. Quả vậy thưa ngài, nhưng chỉ 5 bản anh mà có thể. Bị hắn ta cướp cổ thì ít quá. Đó không phải là tên ăn cắp vặt đâu. Vậy hắn là ai? Sheldon, kẻ giết người ở Notting Hill. Tôi nhớ rõ vụ án Sheldon. Vì có thời gian... Holmes đã tìm hiểu nó khi quan tâm tới tính chất hung bạo và dã man không cần thiết của hung thủ. Chiếc xe bốn bánh bò lên quả đồi. Trải dài trước mắt chúng tôi là khoảng không gian rộng rãi của khu đầm lầy. Gió lạnh quét qua đồi và chúng tôi rung rảy. Đâu đó trong vùng hoang vắng này, tên tội phạm đang ẩn nấu. Oán hận loài người đã đẩy y ra ngoài lề xã hội. Những vùng màu mỡ lùi lại ở đằng sau và phía dưới chúng tôi. Ngoảnh lại nhìn, chúng tôi thấy những tia nắng ban chiều giống như những giải băng vàng rực rỡ trên đất cày vỡ và trên những bụi cây rậm rạp. Con đường vượt qua những đỉnh đèo màu ô liu pha đỏ càng trở nên tiêu điều và hoang vắng hơn. Thỉnh thoảng, trước mắt chúng tôi hiện ra những biệt thự nhỏ có tường đá bao quanh. Và sau đó, chúng tôi nhận thấy một thung lũng giống như cái chén sâu với những cây sồi và những cây thông khẳng khiêu, quằn quại, sơ sát. Nổi lên trên cây sồi là hai cái tháp hẹp và cao. Người sẽ ít lấy roi chỉ về phía chúng và nói lâu đài Baskerville đấy! Người chủ thái ấp đứng lên để nhìn cho rõ Má ứng đỏ, mắt sáng hẳn lên Vài phút sau Chúng tôi đến gần cánh cổng lớn bằng gan Có hoa văn với hai chiếc cột phủ đầy rêu Có hình đầu gấu Đó là biểu tượng của dòng họ Baskerville Ngôi nhà bằng đá Với những chiếc vĩ Kèo lồi hẳn ra Trong tình trạng hoang phế Tuy nhiên Phía trước ngôi nhà tồi tàng này lại là một ngôi nhà mới, chưa toàn hoàn thành. Đó là công trình đầu tiên mà Ngài Charles tạo nên nhờ số vàng mang từ Nam Phi về. Hai hàng cây cao và cổi chạy phía sau cánh cổng. Canh lá chập lại làm thành vòm cây mờ mờ tối ở trên đầu chúng tôi. Tiếng bánh xe chìm đi trong âm thanh lạo xạo của lá cây. Ngài Henry rùng mình khi nhìn con đường hun hút rợp bóng cây. Ở cuối con đường, hiện lên hình dáng ngôi nhà hư ảo. Chuyện xảy ra ở đây phải không? Ông thầm thì hỏi. "Không, không phải. Con đường thông đỏ ở phía kia cơ." Người thừa kế trẻ tuổi ném một cái nhìn u ám vào cảnh vật quanh mình, nói Tôi chẳng ngạc nhiên vì sao bác tôi ở một nơi như thế này. Lại thường xuyên chờ đợi một nỗi bất hạnh nào đấy. Nỗi kinh hoàng sẽ đổ xuống đầu bất kỳ ai. Trong vòng 6 tháng, tôi sẽ kéo điện đến đây. Và rồi các ông sẽ không nhận ra những chỗ này nữa đâu. Ở cạnh cửa ra vào này, những ngọn đèn, một nghìn nến sẽ cháy sáng. Cuối con đường là một thảm cỏ rộng. Chúng tôi vòng qua đó đi đến tòa nhà. Trong lúc nhá nhem tối, tôi chỉ có thể trông thấy mặt tiền và bậc thềm nhà. Nổi lên trên một bên của tòa nhà là hai chiếc tháp hình răng cưa với những lỗ châu mai cũ kỹ. Tiếp giáp với chúng, cả phía trên bên phải và bên trái là hai trái nhà ngang làm bằng đá hoa cương đen. Ánh đèn tù mù hắt qua những ô cửa sổ trong ra bãi cỏ. Làng khói đen lơ lửng bên trên mái nhà, dẫn đứng với những ống khói cao ngất. Nồng nhiệt chúc mừng Ngài Henry, chúc mừng Ngài đã đến lâu đài. Từ bóng tối đổ xuống nơi bậc thềm, một người cao cao xuất hiện. Ông ta mở cửa xe, trong lối cửa ra vào được chiếu sáng của tòa lâu đài. Một bóng đàn bà xuất hiện. Bà ta cũng đi lại chỗ chúng tôi, giúp người đàn ông sách vali. Ngài Henry, ngài sẽ không phản đối nếu tôi đi thẳng về nhà chứ. Nhà tôi đang chờ tôi. Bác sĩ nói, hãy nán lại ăn tối với chúng tôi đã. Thôi, quả là không thể được. Tôi sẽ rất vui lòng chỉ dẫn cho ngài ngôi nhà của mình. Thế nhưng Barrymore sẽ làm việc đó tốt hơn tôi. Xin chúc mọi sự tốt đẹp. Nhớ là bất cứ lúc nào ngài cần đến tôi, thì hãy gọi tôi đến, đừng ngại ngùng gì cả đấy. Tiếng bánh xe chìm dần vào trong con đường rợp bóng cây. Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại phía sau chúng tôi. Lâu đài là một tòa nhà rất đẹp. Thoáng rộng với những chiếc xà to chắc bằng gỗ sồi sẫm lại vì thời gian. Trong lò sửi cũ kỹ, có thanh ngang để những thanh củi nổ lép bép cháy xèo xèo. Bị bút lạnh sau một chuyến đi kéo dài, tôi và ngại Henry cùng hơ tay trên ngọn lửa. Sau đấy, chúng tôi bắt đầu quan sát sự trang trí trong lâu đài. Cửa kính màu cao và hẹp, những đầu hưu và da huy trên tường... Lờ mờ nổi lên trên, trong ánh sáng mờ ảo của đèn chùm. Chính chúng tôi cũng hình dung tất cả mọi thứ như thế này. Ngài Henry nói, Đây là tổ ấm thực sự của dòng họ, tổ tiên tôi đã sống ở đây, ngay ngôi nhà này trong những năm thế kỷ. Tôi gần như cứng người lại khi tưởng tượng lại cảnh huy hoàng. Khuôn mặt rắn rỏi của ông ánh lên một nỗi sảng khoái hồn nhiên. Ông đứng trong quần ánh sáng đổ xuống từ đèn chùm Còn những chiếc bóng dài đổ xuống các bức tường Và đặt quánh lại như một bức màn đen trên đầu ông Barrymore mang vali của chúng tôi về phòng từng người Rồi ông ta trở lại Kính cẩn sẵn sàng tuân thủ đòi hỏi của chúng tôi Ông ta có cái dáng oai vệ Với bộ râu đen rậm Làm nổi rõ gương mặt tai tái Ngài muốn dùng cơm tối ngay không? Đã chuẩn bị rồi chứ. Vài phút nữa thưa ngài, nước nóng đã có trong phòng của ngài. Tôi và vợ tôi sẽ rất sung sướng ở lại đây phục vụ ngài. Nhưng với những nề nếp mới, ngài sẽ cần số lượng biên chế lớn hơn chăng? Những nề nếp mới nào vậy? Ngài cho là có nếp sóng biệt lập. Và cả hai chúng tôi hoàn toàn có thể phục vụ ngài ấy. Còn ngài chắc sẽ sống khoáng đạt hơn và sẽ sắp xếp lại tất cả theo trật tự mới. Nghĩa là ông cùng vợ ông muốn đi khỏi nơi này? Nếu như điều đó không gây sự phiền lòng nào cho ngài. Tuy nhiên, tổ tiên của ông trong vài thế hệ đã từng sống ở lâu đài Baskerville. Ta không muốn phá bỏ những mối liên hệ gia đình lâu đời ấy. Tôi nhận thấy những dấu hiệu lo ngại Trên bộ mặt tái nhợt của viên quản lý Chúng tôi rất gắn bó với ngài Charles Và cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa chứng tỉnh lại được Sau cái chết của ngài Chúng tôi cảm thấy nặng nề nếu ở lại đây Từ nay tại lâu đài này Chúng tôi sẽ không thể thấy thoải mái như trước đây Thế ông đã có ý định làm gì rồi? Thưa ngài Tôi hy vọng là chúng tôi sẽ thành công trong việc thu xếp một công việc nào đó. Còn bây giờ, hãy cho phép tôi đưa các ngài về phòng. Cầu thang 2 nhịp dẫn lên gác của lâu đài cổ kính, được bao quanh bởi hành lang có Tây Vịnh. Từ đó chạy dọc theo tòa nhà là hai hành lang dài dẫn vào các phòng ngủ. Phòng của tôi nằm cùng phía với phòng của Henry. Hầu như cửa hai phòng ăn thông với nhau. Thì ra, những căn phòng này lại hiện đại hơn so với phần trung tâm của ngôi nhà. Những tấm giấy dán tường sáng sủa, rất nhiều ngọn nến cháy sáng ngay lập tức đã làm dịu đi những ấn tượng nặng nề ở trong tôi. Tuy vậy, phòng ăn ở tầng dưới lại làm chúng tôi kinh ngạc bởi cái vẻ ảm đạm của nó. Đấy là một căn phòng chạy dài có bệ làm bàn cho chủ nhà Được tách ra với phần kia của phòng ăn dành cho những người ở địa vị thấp hơn Phần cuối của căn phòng là nơi dành cho ban hát rong Phía trên cao là những chiếc xà nhà đen trũi, trần nhà ám đầy khói Ngày xưa, những bó đuốt rực cháy trong những bữa tiệc lớn có lẽ đã làm cho bầu không khí vui tươi hơn Nhưng giờ đây, trong vùng ánh sáng của ngọn đèn dầu duy nhất, giữa hai người đàn ông ăn mặc toàn màu đen, như có cái gì trùm xuống, và họ không buồn trò chuyện. Câu chuyện trong bàn ăn tẻ nhạt thế nào ấy, tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi bữa ăn kết thúc, và chúng tôi chuyển sang hút thuốc trong phòng chơi bia. Biết nói thế nào được? Tình cảnh không có gì là vui vẻ cả. Ngài Nam Tước nói, Cố nhiên có thể rồi cũng chịu được tất cả những cảnh tượng ấy. Thế nhưng giờ đây tôi cảm thấy ấy nấy khôn nguôi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu bác tôi đã phát cuồng lên khi sống một mình trong ngôi nhà này. Có lẽ sáng mai không khí sẽ đỏ buồn tẻ hơn. Trước khi đi ngủ, tôi ván rèm Nhìn qua cửa sổ thảm cỏ trước cửa ra vào Những cây cao phía sau thảm cỏ rên siết Vặn mình trong gió Mặt trăng lấp ló giữa những đám mây trôi quanh Và trong quần ánh sáng lạnh lùng của ánh trăng Phía sau lùm cây nổi lên những dãy núi dài Và đường viên dài của khu đầm lầy Tôi kéo kính rèm lại Ấn tượng sâu cùng của tôi về lâu đài Baskerville Không có gì là vui vẻ Vì và tôi chỉ muốn đi ngủ Nhưng tôi trăng trở hoài Mà giấc ngủ vẫn không đến Xa xa Ở một nơi nào đó Đồng hồ cứ 15 phút lại điểm một lần Đột nhiên Trong đêm khuya vắng vẻ Một âm thanh rõ rệt vang đến tay tôi Đúng vậy Đó là tiếng thổn thức mãnh liệt Cố nén Của một người đàn bà Tôi nhỗm dậy trên giường và chăm chú lắng nghe thấy âm thanh gì khác ngoài tiếng đồng hồ và tiếng xào xạc của cây trường xuân.